Ký ức nửa đêm Chương 21 Hồ sơ mật Ghi chép buổi gặp cửa Catherine Douglas Catherine Xin lỗi, tôi đến muộn, Alan. Tôi phải họp ở văn phòng mãi đến giờ. Alan Không sao. Đoàn cán bộ từ Athens có, có còn ở London Không. Còn, họ đang chuẩn bị đi vào cuối tuần tới Cô sẽ thoát nợ Họ có khó khăn gì không? Chính xác à, Thì họ không khó khăn gì Tôi thì có một cảm nhận lạ lùng về họ Lạ lùng? Rất khó giải thích Tôi coi đó là một việc vớ vẩn Nhưng có cái gì khan khác, khác về bọn họ? Họ làm điều gì để... Không, họ chỉ làm tôi khó xử. Đêm qua, tôi lại bị một cơn ác mộng. Mơ có ai lại dìm cô chứ gì? Đã có thời gian tôi không bị mơ như thế, nhưng lần này lại khác. Khác thế nào? Nó còn thực hơn và lại không kết thúc. Lần trước có còn kết thúc. Cô đã được vượt qua cái việc là có ai đó cố dìm chết cô. Vâng, họ cố dìm chết tôi và rồi tự nhiên tôi lại được an toàn ở một nơi. Tu Viện Tôi không rõ, có thể như vậy. Đó là một cái vườn và có một người đàn ông đến với tôi. Tôi nghĩ là tôi đã mơ một việc gì đó. Như thế trước đây Nhưng lần này tôi nhìn thấy mặt họ Cô có nhận ra ai không? Có Đó là Constantine Danmeris. Như vậy trong giấc mơ cô Alan Nó không như một giấc mơ Nó như là một ký ức Tôi bất chợt nhớ ra là Constantine Danmeris Đã cho tôi cái Kim bằng vàng tôi đang cài đây cô tin là tâm trí không hoàn chỉnh của cô gợi lại cho cô một việc thật đã xảy ra cô chắc rằng đó không phải là tôi biết mà không xin mà cho tôi cái kim đó ở tu viện Cô nói cô được một bà sơ cứu thoát từ dưới mặt hồ và mang cô đến tu viện. Đúng thế. Catherine, có ai biết cô đã ở tu viện không? Không, tôi không nghĩ vậy. Rồi làm sao mà Constantine Demeris có thể biết cô ở đó? Tôi không rõ, tôi chỉ biết việc đó đã xảy ra. Tôi sợ hãi bừng tỉnh. Giấc mơ như một điềm báo Tôi cảm thấy có một cái gì khủng khiếp sắp xảy ra Alan Cơn ác mộng có thể có tác dụng Như các kẻ thù lâu đời nhất của con người Từ đó có, có trong tiếng Anh từ thời Trung Cổ Mộng tức là mị Và ác tức là giữ Điều mê tín thời trước cho rằng những giấc mộng đó thường xảy ra sau 4 giờ chiều Catherine Tôi không cho rằng những cơn ác mộng đó có ý nghĩa thực nào đó Alan Đôi khi có Coleridge có viết Giấc mơ không có hình bóng của nó Nhưng đó lại là nội dung rất thực và là tai họa cho cuộc sống của chúng ta. Catherine, có tôi coi các giấc mơ đó quá nghiêm túc. Ngoài các giấc mơ điên loạn ấy, tôi vẫn khỏe. Bây giờ tôi có một việc tôi muốn nói chuyện với ông, ông Alena. Thế Alan, thế à? Catherine, tên em ấy là Athanas. Tavitch, em là trai nhỏ Đã đến từ London Để học nghề thuốc Em sống vất vả quá Tôi nghĩ có lẽ một ngày nào đó Ông nên gặp em Và giúp nó một số ý kiến Alan Tôi mong thế Sao cô có vẻ buồn Catherine Tôi vừa chợt nhớ ra một điều Alan Thế ư Catherine Việc đó Cũng ngớ ngẩn lắm Alan chiếc tôi bây giờ Cũng không nhận định được Giữa ngớ ngẩn và bình thường Catherine Trong giấc mơ Khi ông Demeris Đưa cho tôi cái ghi bằng vàng Alan Thế à Catherine Tôi nghe có nghe một giọng nói Nó sắp Giết cô phải giống như một tai nạ. tôi không muốn ai có thể nhận ra thân hình nàng. có nhiều cách để giết cô ta. hắn bắt đầu giàn dựng. hắn nằm trên giường nghĩ về họ và thấy rằng hắn đang phấn kích. cái chết là một khoái lạc tột đỉnh. cuối cùng hắn sắp làm việc đó như thế nào? rất đơn giản sẽ không còn lại thi thể để nhận dạng con sentin sẽ hài lòng